Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này cũng là do bà ta mang đến. Trên nhà anh biết bao nhiêu vật quý, một cây châm bình thường không có giá trị này, thì nó không nằm trong danh sách vật quý giá của nhà họ trình. Anh tự nói với bản thân, mình sẽ phải điều tra từ bà ta, nhưng trước mắt phải gọi hồn lão trưng lên để hỏi chuyện, năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Lương Vĩ một mình mò mẫm súng lối trong đêm tối, chỉ còn hơn một ngày vượt núi rừng nữa, anh sẽ đến huyện Đông Du. Theo quẻ anh gieo thì Tần Di đang cư ngụ ở đây. Rừng vừa rậm rạp vừa tối, cây cối hai bên đường cứ chìa nhánh ra ngoài. Có lúc nó đập phập phập vào mặt của Lương Vĩ, mặt của anh đỏ ửng đau rát. Nhưng lúc nào đường quá khó đi, Hay lượm mệt mỏi lắm anh mới dừng lại nghỉ chân. Đi mãi thì trời cũng về khuya, trong này sương rơi giăng kín, cây đuốc trên tay của Lương Vĩ không đủ soi sáng cho cả khu rừng rộng lớn, nó chỉ đủ soi sáng con đường phía trước mặt. Đến một khoảng rừng trống, Lương Vĩ thấy bên kia bụi cây rung rinh, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm gừ phát lên, hình như là chúng đang ăn con mồi thì phải. Mùi hôi thối theo gió lùa về đập vào mặt của anh. Lương Vĩ nhặt một hòn đá, ném thẳng vào chỗ mấy con thú đang săn mồi. Thế động chúng liền dừng lại, ngẩng đầu lên phóng đôi mắt xanh biếc nhìn Tường Vĩ. Chúng nha răng vút cầm cừ, Lương Vĩ bình tĩnh cầm cây đuốc vừa qua cổ lại chực mặt để làm cho chúng sợ. Ánh lửa đang cháy vừng vừng trên tay của Lương Vĩ khiến cho chúng phải dè chừng. Lùi lại phía sau một lúc sau, chúng kéo nhau bỏ đi, để lại một con mồi mà chúng đang gặm răng nhở. Anh quyết định đi tiếp, nhưng hình như có thứ gì đó níu kéo anh lại. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, anh quyết định đi qua chỗ con mồi hồi nãy đã bị chó sói ăn thịt. Ngón đúc vừa chếu vào thì lưng vĩ hoàng hồn lùi người lại, anh liền thét lên. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Thứ mà trước mắt Lương Vĩ vừa thấy không phải là con mồi, mà nó bây giờ là một xác người đang phân hủy, đặc biệt trên khắp cơ thể bị cắn nham nhở kia và cả phần mặt của nạn nhân bị ai đó rỉa sạch, trông vô cùng kinh sợ. Từ trước đến giờ thì Lương Vĩ thấy không ít yêu ma quỷ quái, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời của anh thấy một xác chết bị lột da như thế này anh bịt mũi lại, ngồi ngó và nhìn một lần nữa, lại chạy ra ngoài nôn thúc nôn tháo. Anh vỗ ngực ho sặc sụa miệng lẩm bẩm: "Cương thị. Hôn của một người vốn dĩ tốt nhưng phách của họ là ác, hôn thì khôn ngoan nhưng phách lại rốt nát. Không lẽ có người quanh đây đang luyện Cương thi?" Trong đầu của Lăng Vĩ đang nghĩ gần đây có người luyện Cương thi mà không phải là Cương thi luyện từ xác chết sống dậy. Nó kiểu như là cương thi hồi sinh từ việc dùng da người để đáp vào cơ thể xác chết hồi sinh lại. Nếu đúng như những gì mình nghĩ thì đây là một tà thuật tàn ác hết tiếng đã bị biến mất từ lâu, nhưng sao nó lại xuất hiện vào đúng thời điểm này? Trong đầu của Lương Vĩ nghĩ như vậy. Thôi, xung đối chức đã, biết đâu mình lại tìm được manh mối ở dãy đó. Đêm nay một đêm thật dài. Tình Hải dò bước ở trong vườn, anh cố tìm một điều gì đó rất quan trọng, nhưng trong đầu của anh lại suy nghĩ mâu thuẫn đan xen, để đến cuối cùng thì chưa nghĩ ra nó là cái gì. Tiếng quét sân lại vang lên ở giữa đêm, nó vẫn phát ra từ dãy nhà cũ, nơi đây mẹ anh đã cho người đóng cửa vì bị đồn là có ma. Tình Hải rón rén đi chậm lại, Lần này anh muốn gặp lão Trương hỏi cho rõ ngọn ngành. Một bóng người thấp thoáng bên kia làm cho anh chùn chân lại. Dáng người này rất quen, không cao lắm, hơi đậm người, bước đi vội vã. Bà ta vừa đi vừa đảo mắt xem xung quanh ở đây có ai. Anh mắt như một kẻ vụng trộm, lâu lâu dừng lại xoay người nhìn đằng sau. Đoạn bà ta đi tới cửa, nghe tiếng động ở ngoài sân mà khựng lại, liếc đưa mắt hướng ra tiếng động rồi nói: "Lão Trương là ông phải không?" Không có ai trả lời, tiếng gió rít lên từng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net